Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nữa nói như vậy không lẽ Trần pháp tại Â Huyệt không phải do đám pháp sư Ho hạ kia bày ra mà vốn dĩ là nó được hình thành từ trước hay sau Trươngong nhíu mày mà hỏi Su Đăng thiền sư gật đầu xác nhận sau khi nghe Tr trường kể lại những gì mình nhìn thấy trong hàng động là cũng phần nào đoán ra thế Trần pháp trấn yểm của Â Huyệt thứ hai nếu ta đoán không lầm thì trần pháp này có tên là nhị Long Chánh á Lưỡng lộ đồng tâm Có nghĩa là trần pháp này sẽ khiến cho âm khí Cộng với dương khí quanh quần quẹn vào Làm một không ngừng bài xích Tiêu hao lẫn nhau Sinh ra thế cầu cân bằng Khiến cho long khí của Đại Việt vì thế mà không thể thịnh Đế vương cũng vì lẽ đó mà không được khai sinh Trần này có hai cửa Một cửa làm âm lộ Một cửa làm dương lộ Ý nói một cửa trên mặt đất Một cửa dưới mặt đất Muốn phá được phải tiến vào từ hai cửa Cộng lúc tiến nhập vào tâm trận Để đóng lại âm huyệt. Ngắt đi âm khí Có như vậy mới khiến cho dương khí của Long Mạch không bị kìm hãm Đem âm khí triệt tiêu sạch sẽ Nghe Sơn Đăng thiền sư nói tới đây Cả đám người Trưng Phong không khỏi kinh hãi Bọn họ không nghĩ tới trần pháp này lại là cổ trần có từ mấy trăm năm về trước Sành tiếng của cao biển không chỉ đám người Trần Kiên Hoàng Linh biết tới Mà ngay cả đến Trưng Phong Kể đến từ thời hiện đại cũng sớm nghe được tài phép của con người này Ngẫm nghĩ một lát trong phòng lịn tiếng nói, nó như vậy thì phải chăng trận pháp này có một cửa tại đây, còn lại có lẽ nằm tại Thanh Hơn nữa tại cửa vào kia Át Hàn cũng ẩn tàng hỗn độn khí thể, chỉ sợ chúng ta cứ như vậy tiến vào chắc chắn sẽ lại rơi vào trong ảo cảnh. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà có thể thoát ra cũng không mất ít thời gian. Cái này ngươi không cần phải lo lắng, không phải chúng ta chia ra làm hai đường nhập trận pháp sao? Áp độ của các ngươi đã khai thông hiện tại không còn trở lại. Về phần Dưng Lộ cư giao cho chúng ta là được rồi." Xendăng Thiền sư cười mà nói. Trương Phong gật đầu, kế đó lại nói: "Thiền sư, Dưng Lộ còn có đám người hoang hạ dính mò, đồ hai người phải hết sức cẩn thận." Dũng nãy giờ ngồi một bên lắng nghe, lúc này bên linh tiếng truyền vào. Người yên tâm đi để từ Phật môn chúng ta tứ đại dai không Trên thần sớm đã chút bỏ bụi trần Những dù hoặc của ảo ảnh kia sẽ không làm gì được chúng ta Còn về phần đám người hoa hạ Bọn chúng quên đây là địa bàn của ai sao Chị Dũng ngất hàm về phía của Trương Phong mà nói Thế nhưng hắn còn chưa kịp đắc ý thì đã bị sư phụ của hắn là Sơn Đăng Thiền Sư Rồi cho một gáo nước lạnh nên cái đầu chọc bóng lưỡng của hắn Còn đi cùng với Trưng Phong, phía rừng lộ ta sẽ gọi các đệ tử của con tới Việc này trọng đại liên quan đến vận mệnh của quốc gia, ta không thể đánh cược chỉ Dũng nghe đến đây thì nhảy dựng cả lên Sư phụ ý của người là sao? Còn lâu này khổ tu chính là vì những chuyện như thế này Người là sư phụ của con sao lại không tin tưởng con? Chính vì ta là sư phụ của con cho nên mới không dám đánh cược con tu tâm không tu được tính Lúc nào cũng lỗ mãng thiếu suy nghĩ Có nhìn Trương Phong Hắn lâm trần không loạn nhấn lại vô cùng Là tấm gương sáng cho con học theo đấy Chị Dũng bị sư phụ của hắn giáo huấn Không khỏi buồn bực Lại bắt gặp ánh mắt của Trương Phong Mang ý tứ trêu chọc Hắn lại càng thêm tức giận Sơn Đăng Thiền Sư nói quả không sai Tùy Chí Dũng tuệ căn sâu dày Tấm lòng lương thiện Tâm tu được nhưng tính lại không được Nếu gặp phải ảo cảnh không cẩn thận Có thể sinh ra bất chắc Sau khi thống nhất đám người chia thành hai nhóm, Sân Đăng Thiền Sư cùng Hoàng Linh Lý Phượng sẽ cùng những đệ tử khác của Thiền Pháp Trúc Lâm tiến vào trong dương lộ. Đám người Trưng Phong Trí Dũng Lý Hồng sẽ tiến vào âm lộ. Tiểu Minh dù muốn ở bên cạnh bảo hộ Lý Phượng nhưng Trưng Phong nhất quyết không cho hắn đi vào dương lộ, sợ hắn thần thức yếu ớt sẽ không thoát ra được. Trần Kiên ban đầu còn phân cùng với nhóm của Trương Phong nhưng mà đến cuối cùng hắn lại đổi ý muốn đi cùng Hoàng Linh. Vì hắn nói hắn đã tiến nhập vào ảo cảnh một lần cho nên biết cách tự thoát ra, cho nên mọi người cũng không cần có ý kiến gì. Duy chỉ có lý hầm Trương Phong biết là Trần Kiên ngoài điều đó còn có một lý do khác. Chuyện chúng ta xuyên không có lẽ là người nên nói với bọn họ, dù sao thì họ cũng sát cánh với người bấy lâu. Họ nên cần biết được sự thật. Khi mà đám người của Trương Phong từ trong phủ của Hoàng Chị Phủ đi ra, Lý Hồng gố tình kéo Trương Phong đi thụt lại phía sau. Trương Phong thở dài. Thực ra ta cũng nghĩ tới chuyện đem sự thật nói ra từ sớm, nhưng vì ta nghĩ tới nhiều vấn đề cho nên bây giờ chưa có tiền nói. Vấn đề gì chứ? Lý Hồng tò mò hỏi. Trương Phong chấp tay sau đầu vừa đi. nghe truyện hot nhất tại đọc